Lôi cương kiểm tra thủ ấm, phát hiện tất cả đều là dạng cơ bản. Nhưng nghĩ đến huyên ơn là tự mình lĩnh ngộ các hàn. Hắn tin rằng không lâu nữa, huyên ơn nhất định sẽ đạt đến tứ tinh. Được đi vào trong khí tháp, lôi cương say người nhìn tòa khí tháp thẳng tắp vương đến tận mây phía sau. Hắn thoáng nghi ngờ khí tháp này rốt cuộc là vật như thế nào? Có tác dụng ra sao đối với luyện khí? Nhìn cây búi màu đỏ khổng lồ trôi lơ lửng trên không? Lôi cương trầm ngâm. Thầm nghĩ nhất định ta cũng có thể đi vào trong khí tháp. Lúc này, lôi cương lần nữa đi vào trong phòng sát, bắt đầu luyện chế linh khí ngũ dai thượng phẩm tạo ra thủ ấm. Hắn không tạo ra nhiều thủ ấm lắm vì không muốn bị người khác chú ý. Theo tin tức của vương sư huynh lượng lạc được ở đâu đó thì, chỉ cần có 620 năm thủ ấm là có thể đạt được tứ tin. Lúc này ánh mắt lôi cương sáng rực, thần thức chuyển động, di chuyển đóng nguyên liệu, bắt đầu luyện chế. Vừa hình thành phôi kiếm xong, lôi cương nhanh lẹ tạo ra các thủ ấm. Những thủ ấm này đều ngầm ẩn chứ lĩnh ngộ hỏa hành. Dù sao, chỉ riêng việc lĩnh ngộ được bốn hành đã đủ để người khác phải kinh hãi rồi. Khi lôi cương đánh ra hai nghìn thủ ấm hành hỏa cấp thấp dạng đơn giản vào trong linh khí ngũ dai thượng phẩm liền dần cảm nhận được một sự cản trở. Lôi cương để thủ ấm cao cấp duy trì kiếm phôi. Sở dĩ hắn chỉ dùng thủ ấm đơn giản là vì khi thủ ấm này đánh với 2.000 thủ ấm kia ác sẽ tạo ra một lực cản trở không nhỏ. Chuyện này khiến Lôi Cương hiểu được. Càng gần về sau này lực cản trở chắc chắn sẽ càng lớn. Nhất là khi hắn sử dụng thủ ấm cao cấp. Xem ra muốn gia tăng cấp tinh sẽ có những khó khăn nhất định. Dù sao. Gia tăng cấp tinh không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ cần có khả năng luyện khí kết hợp với tốc độ tạo thành thủ ấm mà thôi. Lúc này, Lôi Cương vừa mới luyện chế xong một thanh linh kiếm. Hắn đưa 620 năm thủ ấm hành hỏa đơn giản nhất vào trong linh kiếm xong liền cầm nó ra khỏi phòng. Lôi Cương vừa ra khỏi phòng Linh khí dường như bị một luồng sức mạnh dẫn dắt Đột nhiên phát ra ánh sáng các hàn Hơn thế nữa Từ tầm thứ hai của khí tháp Một vị nam tử trung niên bay ra Gương mặt hắn không chút biểu cảm nhìn lôi cương Rồi đưa hắn bay về phía khí tháp Khí tháp tầm thứ hai lôi cương nhìn thấy hàng chữ to đùng này liền lẩm bẩm nói Chỉ thấy hắn bị vị nam tử trung niên này tóm lấy, đưa thẳng lên khí tháp. Lôi cương lần nữa mở mắt đã nhìn thấy trước mắt là một màn không gian vô cùng rộng rãi. Người thanh niên của luyện hỏa tôm thấy lôi cương đi vào trong khí tháp, sầm mặt xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ, vẽ mặt đầy lo lắng. Huyên Ương cũng mở mắt. Quay đầu nhìn lôi cương đang bay vào trong khí tháp. Ánh mắt rực sáng. Lẩm bẩm ta cũng muốn vào trong khí tháp. Mọi người vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào. 99.99 Gold.co.bf Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 487 khí tháp tầm thứ 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 487 khí tháp tầm thứ hai Nhóm dịch me trai em Lôi cương chỉ kịp nhận ra khi hắn mở mắt lần thứ hai Một ngọn núi lớn dưỡng đứng đã xuất hiện trước mắt Trên vách núi này có rất nhiều động phủ Lôi cương có thể cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ từ trong động phủ truyền ra Hắn lúc này đứng ở dưới chân núi tự như một con kiến, nhìn toàn cảnh hùng vị trước mắt. Lôi cương nhìn xung quanh. Án chừng ở đây có khoảng gần một vạn động phủ trên vách đá. Có điều hắn cũng không ngạc nhiên. Cảm thấy con số này cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao khí tôn đã tồn tại trong dung luyện giới được nhiều năm nhiều tháng lắm rồi. Nơi này là khí tháp tầm thứ hai. Nếu ngươi có thể đạt được đến ngũ tinh, ngươi có thể lên thẳng tới tầm thứ tư. Nam tử đã đưa lôi cương vào khí tháp nói. Sau đó, hắn cũng không nhìn lôi cương lấy một cái. Nói tiếp người càng lên cao, càng tốt cho việc luyện khí. Ở tầm thứ hai này, ngươi có thể chiếm lấy các động phủ khác. Không chỉ tốt cho việc luyện khí, mà còn tăng cường sức mạnh của ngươi. Với tu vi của ngươi ta khuyên người nên ở động phủ cấp thấp là hơn. Giọng nói của người nam tử kia vẫn quanh quẩn bên tai lôi cương nhưng người hắn thì đã bay về phía vách núi. Mắt lôi cương sáng rực cướp động phủ tăng cường sức mạnh. Hắn nhếch miệng cười quỷ dị. Lôi cương chưa có ý định chiếm lấy động phủ ngay mà chỉ đứng nguyên tại chỗ cảm nhận khí tháp tầm thứ hai. Lôi cương muốn xem vì sao ở trong khí tháp lại có tác dụng hỗ trợ cho việc luyện khí như vậy. Hắn chậm rãi nhắm mắt quyết tâm cảm nhận. Một luồng áp lực lờ mờ che phủ bầu trời ý cảnh kỳ diệu lơ lưỡng trên không. Một lúc lâu sau... Lôi cương chật mở bừng mắt Lẩm bẩm nói thì ra là thế Trong khí tháp này có ẩn chứ ý cảnh của luyện khí Lẽ nào khí tháp này là một không gian ý niệm Trong đầu lôi cương đột nhiên nghĩ tới cây búa khổng lồ màu đỏ trên khí tháp Suy nghĩ Lẽ nào ý cảnh ẩn chứa trong khí tháp được phát ra từ cây búa này Nghĩ đến đó lôi cương suy đoán Số tầm của khí tháp chính là thứ quyết định mức độ cao thấp của ý cảnh. Tầm cao nhất của khí tháp nhất định sẽ ẩn chứa ý cảnh cao nhất càng xuống tầm thấp, ý cảnh sẽ càng ít. Không chỉ như vậy, mỗi một tầm đều có ảnh hưởng đến mức độ nhiều ít của ý cảnh luyện khí. Từ đó có thể thấy được, mỗi một đệ tử không chỉ cần luyện khí, mà còn phải gia tăng tu vi bản thân. Nếu không chỉ có thể mãi ở tầm thấp nhất rụt đầu rụt cổ tuy luyện mà thôi. Lôi cương ngẫm đầu nhìn phía trước vách núi này cao đến cả cây số. Hắn suy tính rồi chậm rãi bay lên. Đến khi đến đỉnh vách núi. Quả nhiên lôi cương cảm nhận được ý cảnh càng lúc càng sâu sắc. Hơn nữa luồng áp lực cũng biến đổi rất nhiều. Lôi cương nhìn động phủ ở phía trước cảm nhận tất cả những người ở trên vách đá này đều có tu đạo tiên hoàng giai. Tiểu tử không biết phép tắt kia xuống ngay cho lão phu. Lôi cương đang định cảm nhận luồng áp lực này, đột nhiên từ trong một động phủ trên vách đá trước mặt vang lên một tiếng quát. Một luồng chân khí màu đỏ từ trong động phủ cuộn trào ra, mạnh mẽ ập xuống người lôi cương. Lôi cương ngưng thần, nếu như đây là bản tôn thì hắn vốn không cần chống đỡ luồng chân khí này. Nhưng hiện tại phân thân này tu vi chỉ là đạo hoàng hoàng giai. Chỉ cần một đòn tấn công của đạo tiên hoàng giai. Kết quả như thế nào hoàn toàn có thể đoán được. Lúc này, lôi cương liền tập trung chân khí bảo vệ cơ thể. Chân phải tiến lên một bước. Đôi tay nhanh chóng dơ lên. Nháy mắt đỡ lấy luồng chân khí đang ập xuống. Vù vù không gian thoáng rung chuyển, đôi tay lôi cương phát ra sức công phá mạnh mẽ, đánh tới luồng chân khí. ầm một tiếng chấn động vang lên. Luồng chân khí bị song quyền của lôi cương đánh bay. Mà song quyền của hắn vẫn chưa dừng lại. Bắn về phía trong động thủ. Phát ra tiếng rít chói tai. Lão già ngồi trong động phủ trường mặt, vẽ mặt kinh hãi, không kịp suy nghĩ đã bay ra bên ngoài động phủ. Khi lão xuất hiện tại cửa động, liền nhớ mày, cảm nhận được sự nguy hiểm đang bao phủ toàn thân. Lão nhìn sông quyền như hai con thần long ầm ầm la về phía lão. a lão già hét thảm một tiếng, người bắn vào trong động thủ. Cả ngọn núi ầm ầm chấn động, không ít người bay ra khỏi động phủ, sắc mặt tái nhợt, trường mắt nhìn lôi cương. Lôi cương ngẩn ra, không ngờ một quyền của hắn lại mạnh đến như vậy. Hắn chưa từng thử kiểm tra sức mạnh của phân thân này. Dù sao, đây cũng là thân thể của tiên thú cử giai đỉnh hỏa gia vương. Sức mạnh tương đương với đạo thánh. Cương thánh thiên giai a Mà lúc này. Bởi tu vi của lôi cương mà phân thân không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Nếu không thì song quyền ấy đủ để đánh nát toàn bộ ngọn núi này. Lôi cương thẳng nhiên nhìn chầm chầm các đệ tử khí tôn đang soi mói nhìn hắn. Hắn bay đến động phủ của lão già. Các cao thủ xung quanh đều nhao nhao lùi lại. Sông quyền của lôi cương đã khiến bọn họ phải kiêng dè. Bay vào trong động phủ, lôi cương nhìn thấy lão già kia cả người đầy máu, nằm sâu trong động phủ. Hắn liền nhất lấy lão già, ném lão xuống mặt đất bên ngoài. Mọi người chỉ thấy lão già từ trong động phủ bị ném ra ngoài, rơi xuống đất bụi bay mù mịt. Các đệ tử khí công đứng ở sung cuna nhìn lão. Biến sắc ngượng nghiệu Bọn họ sợ hãi nhìn về phía lôi cương đang đứng ở động phủ Lão già này ở khí tháp tầm thứ hai có tiếng là ơn ngạnh Thường cũng có rất ít người muốn giao lưu với lão Hôm nay bọn họ không ngờ rằng lão lại bị một tiểu tử đạo hoàng hoàng giai đánh trọng thương Một lần nữa dọn dẹp động phủ xong Lôi Cương bố trí một kết giới ở cửa động, kiểm tra trong động phủ. Trên tường động phủ có hơn 10 khối tinh thạch màu đỏ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng cả động. Trên vách động còn có năm giới chỉ, pháp quyết luyện khí cao cấp, không ít tiên khí lục giai đã qua luyện chế nằm rải rác trên mặt đất. Thần thức Lôi Cương đi vào trong giới chỉ, Hắn mừng rỡ phát hiện ở đó có không ít nguyên liệu luyện khí trung cấp. Bên ngoài khí tháp, lôi cương không thể luyện chế tiên khí lục giai Nguyên nhân chủ yếu bởi nguyên liệu của hắn thuộc cấp quá thấp. Mà trong năm giới chỉ này có rất nhiều nguyên liệu tốt. Hơn nữa, hắn phát hiện tu vi chân hỏa của hắn đã tăng lên tiên hỏa. Nhờ thế hắn có thể tiến sâu hơn nữa vào luyện chế tiên khí lục dai. Lúc này, lôi cương mở pháp quyết luyện khí, bắt đầu kiểm tra, luyện chế tiên khí phải có những nguyên liệu cơ bản nhất định. Lão già bị trọng thương ở dưới chân vách đá dần tỉnh lại. Song quyền của lôi cương tuy rằng mạnh nhưng chỉ làm lão bị trọng thương, chưa đến mức hồn phi phách tán. Lão già hít một hơi thật sâu, ánh mắt oán hận nhìn lên phía trên. Lão lấy ra một viên đang dược từ trong giới chỉ trên ngón trỏ tay phải, bỏ vào miệng, khoanh chân ngồi, bắt đầu khôi phục công lực. Pháp quyết luyện khí cao cấp này rất hữu ích với lôi cương. Chúng không chỉ giới thiệu nguyên liệu luyện khí thường dùng và những nguyên liệu quý hiếm mà trong đó còn vẽ lại rất nhiều hình ảnh. Thần thức lôi cương khẽ động. Lấy ra toàn bộ nguyên liệu trong giới chỉ. Đặt ra trước mặt. So sánh nguyên liệu luyện khí miêu tả trong pháp quyết với tất cả một phen. Thiên tinh thạch địa hỏa sa tường lân một. Lôi cương đối chiếu cẩn thận từng món một. Kinh ngạc, nguyên liệu trong giới chỉ này gần như tất cả đều là nguyên liệu dùng để luyện chế tiên khí. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ chính là tiềm năng dồi dào của khí tôm. Nếu như mỗi một động phủ đều có nhiều nguyên liệu luyện khí như vậy, thì toàn bộ số nguyên liệu các đệ tử trong khí tháp sử dụng là bao nhiêu a Thực ra, lôi cương nghĩ như vậy là không đúng. Khí tôm tuy rằng quả có tiềm năng dồi dào, nhưng không phải trong động phủ nào cũng có nhiều nguyên liệu luyện khí như vậy. Mỗi một tầm đều chỉ có số nguyên liệu luyện khí nhất định, đại bộ phận đệ tử đều không có nguyên liệu. Nếu như muốn có, bọn họ chỉ có cách là chém giết, cướp đoạt lẫn nhau. Đây đã là truyền thống từ vô số năm qua của khí tôm. Khí tôn làm như vậy chính là để các đệ tử dù dốc sức luyện khí cũng không được coi thường tu vi Do đó Mỗi một đệ tử của khí tôn không chỉ có tài luyện khí cao cường mà thực lực cũng không hề yếu Thần thức của lôi cương cầm lấy 10 loại nguyên liệu cần thiết để luyện chế tiên khí Chân khí trong cơ thể ngưng tụ trong hai tay Một ngọn tiên hỏa đỏ rực hiện lên Ngọn tiên hỏa này ẩn chứa lĩnh ngộ hành hỏa của lôi cương, độ nóng so với biển nham thạch còn hơn mấy lần. Đám nguyên liệu thiên tinh thạch địa hỏa xa dưới sức nóng của tiên hỏa dần tan ra thành nước. Lôi cương luyện mất một năm, so với luyện chế linh khí tiên khí càng mất nhiều thời gian hơn. Hơn nữa yêu cầu đối với người luyện chế càng cao hơn. Muốn luyện khí Người luyện khí phải giữ được tâm tĩnh lặng Không vội vàng hấp tấp mới có thể luyện thành tiên khí chân chính Một năm này Huyên Ươm cùng với người thanh niên của luyện hỏa tôn Cũng tiến vào tầm thứ hai của khí tháp Lúc này trong một động phủ nào đó Tập trung hơn 10 vị cao thủ Tu vi bọn họ đều là đạo tiên hoàng giai Tu vi tên tiểu bối đó chỉ là đạo hoàng hoàng giai Thế nhưng tấn công lại vô cùng mạnh mẽ. Có thể đánh bạc chân khí của lão phu đã đàn. Đằng này hắn lại khiến lão phu bị trọng thương. Có thù không báo. Lão phu làm sao có thể đặt chân ở khí tháp tầm thứ hai lão già lạnh lùng liếc nhìn mấy lão già khác. Nói Hoàng lão ca tiểu tử kia chẳng nhẽ đang giấu tu vi thực. Nếu không đạo hoàng hoàng giai làm sao có thể làm người bị thương được một lão già khác cất tiếng nói Mặc kệ thế nào tu vi của hắn cũng chỉ là đạo tiên thôi Lão phu tin rằng chỉ cần chúng ta hợp sức lại là có thể bắt hắn vào chỗ chết lão già họ hoàng kia trầm giọng nói Mấy lão già còn lại nghe đến đó ánh mắt sáng quát không nói gì Lão già họ hoàng kia lạnh mặt Hấp giọng nói những năm gần đây Lão Phu tuy rằng không giúp được gì các người Thế nhưng lần này nhờ các ngươi Lần đầu Lão Phu phải hạ giọng nói chuyện với các ngươi Các ngươi còn do dự cái gì? Những lão già này đều ngượng ngùng cười Một lão già trong đó ho khan vài tiếng Nói hoàng lão ca Không phải vậy Chúng ta đều không biết tu vi của gã tiểu bối đó là đạo tiên địa giai hay thiên giai. Như vậy, chẳng phải chúng ta lấy trứng chọi đá sao? Hừ, nếu thực sự hắn đạt đến trình độ như vậy sẽ không dừng lại ở tầm thứ hai này. Một câu nói các ngươi có giúp hay không? Trong động phủ của Lão Phu còn có giới chỉ lưu giữ các nguyên liệu mà mấy năm nay Lão Phu cướp đoạt được. Các ngươi muốn cả đời này ở khí tháp tầm thứ hai sao? Sao không đột phá tứ tinh? Lên thẳng tầm thứ tư hả lão già họ hoàng thâm trầm nói. Quét mắt. Lạnh lẽo nhìn một lượt những người kia. Những lão già này nghe thấy vậy. Hai mắt ngời sáng khuôn mặt khẽ động. Một lát sau. Một lão già áo trắng ngượng ngùng cười nói đã như vậy. Hoàng lão ca đã có lời. Lý lão đầu ta sẽ trợ giúp. Các lão già khác liền ướm tiếng đồng ý. Hừ lão già họ hoàng thầm hừ lạnh một tiếng. Mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99.99 Gold.co.bf Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z chương 488 khí tháp tầm thứ tư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 488 khí tháp tầm thứ tư Nhóm dịch me trai em Khi lão già họ hoàng kia đang lập mưa báo thù Lôi cương không hề hay biết Có điều Cho dù có biết Hắn cũng sẽ không hề để ý Dù sao Đạo tiên hoàng giai Cho dù có đến mấy người thì đối với số lượng hỏa giao cùng kiến lửa lôi cương đang có hiện tại. Bọn họ cũng chỉ có một kết cuộc. Vì đánh đến xương cốt cũng chẳng còn mà thôi. Ở khí tôn này, lôi cương chỉ muốn học luyện khí thật tốt. Không muốn gây chuyện thị phi. Nhưng không có nghĩa là khi có người cố ý trêu chọc hắn. Hắn sẽ không phản kháng lại. Với tính cách của lôi cương lúc này, một khi đã trả đòn e rằng kẻ địch sẽ chỉ biết đến hai chữ tuyệt vọng mà thôi. Ngày hôm đó, sau khoảng hơn một năm luyện chế, rốt cuộc lôi cương đã tạo thành phôi kiếm cho kiếm tiên. Hình dáng cũng tựa như hư kiếm. Nhìn phôi kiếm mới hoàn thành. Lôi cương cảm thấy... Luyện chế phôi kiếm cho kiếm tiên lục giai quả nhiên mất nhiều năm. Đấy là mới chỉ nói đến luyện khí tiên khí thức giai. Bát giai chứ chưa nói gì đến cửu giai. Nhìn phôi kiếm, Lôi Cương cứ tưởng chỉ cần gia tăng, điều chỉnh lửa là sẽ làm được, nhưng hóa ra không phải vậy. Suy nghĩ một lúc, hắn dự định Trước tiên cứ đem tiên khí đánh vào 3125 thủ ấm đơn giản này đã. Rồi vượt qua tầm thứ 2 tiến đến khí tháp tầm thứ 4. Khí tháp dưới tầm thứ 4 dành cho những người dưới tứ tinh. Thời gian lĩnh ngộ thủ ấm được chia thành mấy tầm tiến nhập khí tháp. Bắt đầu từ tầm thứ 5 là dành cho những người đạt được luyện khí lục tinh ở tầm thứ 7 ứng với bát tinh. Có điều, những người đạt được bát tinh luyện khí ở khí tôm chỉ có các trưởng lão. Tầm thứ tám chính là nơi ở của các trưởng lão khí tôn Đây không phải là quy định của khí tôn mà là vì nghĩ cho các trưởng lão. Dù sao bọn họ ở tầm thứ tám cũng phải chịu đựng luôn áp lực cường đại. Tầm thứ 9 là nơi ở của tôn chủ khí tôn Tầm thứ 10 thì đã rất nhiều năm qua không có bất kỳ một kẻ nào có thể chống đỡ được áp lực ở đó cả. Lôi cương tin rằng ý cảnh luyện khí ẩn chứa ở tầm thứ tư rất rõ ràng, rất tốt cho việc luyện khí. Lúc này ánh mắt hắn sáng rỡ, hắn nuốt lấy một giọt hổn một kim nhũ tăng cường chân khí trong cơ thể. Hai tay hắn nhanh chóng khoa động. Tạo thành thủ quyết tấn công hành hỏa. Liên tục đánh vào trong phôi kiếm hết lần này đến lần khác. Dần dần. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. chuỗi chuỗi thủ ấn xuất hiện. Hóa thành ngọn lửa uyển chuyển đánh vào trong phôi kiếm. Lôi cương đánh thủ ấn cực kỳ tập trung tinh thần kinh mạch trong chân khí cũng nhanh chóng cạn kiệt. Đến khi hắn đánh ra được 2.000 thủ ấm liền phải dừng lại vận dụng thần thức nuốt thêm một giọt hỗn một kim nhũ Tiên khí lục dai và linh khí khác nhau rất nhiều 2.000 thủ ấm lôi cương vừa đánh ra vẫn dấu hiệu vỡ tan như trước Càng về sau Lôi cương càng cảm nhận được một lực cản trở phát sinh từ trong phôi kiếm Thậm chí có thủ ấm còn không thể đánh vào trong phôi kiếm Chỉ đơn giản là biến mất trong động phủ. Dần dần tốc độ hình thành dòng lửa nhanh lẹ của lôi cương dần chậm lại, thủ ấm vẫn đều đặn đánh vào trong phôi kiếm. Đến khi hắn đánh ra ba nghìn thủ ấm, mồ hôi đã đầm đìa trên trán hắn, chân khí trong kinh mặt lần nữa cạn sạc Lôi cương lại nuốt thêm một giọt hổm một kim nhũ. Tiếp tục đánh ra thủ ấm. So với ngũ tinh còn kém 125 thủ ấm nữa Càng về sau, phôi kiếm càng tạo ra lực ngăn trở lớn hơn Đến khi lôi cương đánh ra 3.100 thủ ấm Lực cản trở này cơ hồ đã khiến khí huyết trong cơ thể lôi cương sôi trào Hắn kinh hải, đồng thời cũng cảm thán việc luyện khí quả thật khó khăn Lôi cương hít một hơi thật sâu Quyết định đánh ra năm thủ ấm cuối cùng. Nhưng đột nhiên kết giới hắn bố trí ngoài động phủ vang lên tiếng động. Lôi cương biến sắc. Tên tiểu bối ngông cuồng, mau ra đây cho ta. Lão phu mà vào được không phanh thây ngươi thành nghìn mảnh sẽ không mang họ hoàng nữa. Ngoài động phủ một tiếng gầm vang lên. Lôi cương nghe thấy. Nghĩ đến lão già bị hắn đuổi ra ngoài Liền hừ lạnh vài tiếng Không thèm để ý Tiếp tục đánh ra một thủ ấn mạnh mẽ ép vào trong phôi kiếm Còn bốn thủ ấn Nhưng bốn thủ ấn này khiến lôi cương cảm thấy còn khó khăn Vất vả hơn ba nghìn thủ ấn lúc trước Đánh được một thủ ấn Chân khí vừa khôi phục đầy đủ nháy mắt đã giảm xuống Hắn khẽ nhăn mặt, lần nữa nuốt một giọt hổn một kim nhũ, hai tay nhanh chóng khoa lên. Một thủ ấm mạnh mẽ đi vào trong phôi kiếm. Nhưng lực cản trở của phôi kiếm quá lớn, khiến thủ ấm của hắn không cách nào tiến vào. Biến mất trong động phủ. Lôi cương nhăn mặt, hắn tức đến nỗi muốn chửi động lên. Một thủ ấm vừa đánh vào kia cũng làm chân khí của hắn hao tổn. Nhìn hổm một kim nhũ, lôi cương gắn muốt thêm một giọt, lần nữa tạo thành một thủ ấm đánh vào trong phôi kiếm. Còn ba thủ ấm. Đúng lúc này, ngoài cửa động phủ có tiếng vỡ vụn, lôi cương biến sắc, lạnh lùng nhìn. Phôi kiếm chỉ còn ba thủ ấm nữa sẽ hoàn thành. Hắn nhất thời không muốn dừng lại. Nhưng muốn đánh thêm một thủ ấm nữa cần phải chờ một lúc nữa. Nhìn mấy bóng người xuất hiện ở cửa động Lôi cương âm trầm nói Tại các ngươi tự tìm đến thôi Lúc này Thần thức khẽ động Kiến lửa trong u dưới phát ra ánh sáng rực rỡ Cuộn trào mãnh liệt Nháy mắt bao phủ toàn bộ động phủ Bất cứ kẻ nào dám tiến vào trong động phủ Giết chết không tha lôi cương ra lệnh cho đàn kiến lửa bằng ý nghĩ Đàn kiến lửa tung theo mệnh lệnh ào ào tập trung ở cửa động A A A Một tiếng kêu la thảm thiết kinh thiên động địa vang lên Khiến mấy nghìn đệ tử khí tung trong các động phủ lạnh người kinh sợ Không một kẻ nào dám ra ngoài kiểm tra Vài kẻ lớn gan vừa thò đầu ra nhìn thấy một đám mây lửa đang đánh chén toàn bộ hơn 10 người đến xương cốt cũng chẳng còn thì sợ hãi, mặt trắng bệch, không ít đệ tử khí tôm ngất luôn tại chỗ. Một màn này làm cho bọn hắn cả đời không dám quên. Mặc kệ tiếng kêu la thảm thiết, lôi cương vẫn ngoãn mặt làm ngơ, chuyên tâm đánh nốt ba thủ ấn cuối cùng vào phôi kiếm, phải qua năm lần làm hỏng. Mất đến tám giọt hỗn một kim nhũ hắn mới có thể đưa ba thủ ấn cuối cùng vào phôi kiếm thành công. Thủ ấn cuối cùng vừa đánh vào phôi kiếm. Ánh mắt lôi cương sáng rực. Tiên hỏa trong tay lần nữa cháy sáng rực rỡ. Lĩnh ngộ hành hỏa tập trung trong tay hắn. Tiên hỏa bao vây phôi kiếm hoàn toàn. Cuối cùng tiên hỏa nhanh chóng cháy lên. Chuôi kiếm kiếm tiên xuất hiện một ký hiệu lửa vàng ớn nhập vào giữa kiếm. Hiện thời, lôi cương cuối cùng đã luyện thành thanh kiếm tiên đầu tiên, mất tất cả một năm hai tháng. Lôi cương cầm kiếm tiên lục dai trung phẩm, lẩm bẩm niệm chú, đàn kiếm lửa ào ào quay lại u giới. Lôi cương nhìn lão già họ hoàng đang ngồi bệt tại cửa động toàn thân run rẩy sắc mặt trắng bệt. Hắn truyền chân khí trong cơ thể đi vào trong kiếm tiên Lẩm bẩm nói ta sẽ để ngươi tế thanh kiếm đầu tiên ta luyện chế ra coi Nháy mắt kiếm tiên phát ra ánh sáng màu đỏ nóng rực Ánh sáng này dài đến 10 trường Soi sáng toàn bộ động phủ Lôi cương khẽ nhất động Biến mất lần nữa xuất hiện hắn đã ở trước mặt lão già họ hoàng tay phải lôi cương cầm kiếm chém xuống đầu lão giả họ hoàng thanh kiếm tiên vừa được luyện chế phát ra uy lực mạnh liệt chém xuống đầu lão già kia chẳng khác nào chém xuống miếng đậu hũ lão già họ hoàng bị phân thành hai mảnh một người nhỏ thó màu đỏ từ trong cơ thể lão già họ hoàng bay lên lao ra bên ngoài vừa bay vừa hô to cầu cứu Thế nhưng các đệ tử còn lại ở khí tháp tầm thứ hy đều ngồi yên trong động phủ của mình run rẩy, Không kẻ nào dám đi kiểm tra. Tay phải lôi cương vung lên. Kiếm tiên bị ném đi hóa thành một luồng sáng màu đỏ. Chúng vào người nhỏ thó màu đỏ đang bỏ chạy. Lúc đó, lão già họ hoàng mới bị tiêu diệt hoàn toàn. Kiếm tiên rung rung trên không trung. Hấp thụ toàn bộ linh khí nồng nặc thuộc tính hỏa phát ra từ đạo anh bị nghiền nát của lão. Rồi trở về bên cạnh lôi cương. Nhìn thanh kiếm tiên này. Ánh mắt lôi cương sáng rực. Hắn hài lòng. chuôi thanh kiếm tiên này tuy rằng chỉ là lục dai trung phẩm. Nhưng uy lực của nó không kém hơn tiên khí lục giai thượng phẩm là bao. Thủ ấm của khí tôm quả nhiên là kỳ diệu. Thần thức của lôi cương đi vào trong kiếm tiên. Chân khí ào ào chảy vào trong kiếm tiên. Hắn phát hiện. Khoảng khắc chân khí tràn vào. Thủ ấm của hắn phát ra uy thế không nhỏ. Thế vậy, lôi cương chấn động. Vậy chẳng phải là những thủ ấm này tương đương với một thanh kiếm nhỏ Nhưng uy lực không nhỏ kết hợp trên kiếm tiên sao Như vậy luyện khí đạt đến mức thập tinh sẽ còn đáng sợ cỡ nào Có điều Lôi Cương cũng hiểu Muốn kiếm tiên đạt được thủ ấm thập tinh Cả giới này không có quá ba người làm được Lôi Cương cầm kiếm tiên trong tay ra khỏi động phủ Trong không gian đột nhiên phát ra tiếng vù vù. Một bóng người hiện lên trước mặt hắn. Chính là người nam tử trung niên trước đây đã đưa lôi cương vào khí tháp tầm thứ hai. Hắn nhìn lôi cương ánh mắt ngạc nhiên nhưng không nói gì kéo lôi cương bay về phía không trung. Lúc này, một người ở động phủ phía dưới thò đầu ra. Nhìn về không trung. Đến lúc thấy bóng lưng lôi cương Liền lẩm bẩm nói là lôi cương sao Hắn đã rời khỏi tầm thứ hai rồi Chẳng lẽ hắn đã đột phá ngũ tinh cách người thanh niên không xa Một gã thanh niên cũng thò đầu ra Nhìn không trung Ánh mắt không cam lòng Lôi cương mở mắt trừng trừng nhìn cảnh vật trước mặt đột nhiên biến đổi Vốn dĩ là nối non chót vót, lúc này đã thay đổi, giống như kiếm đỉnh môn, đều có hình dạng như kim tự tháp. Bên tai lôi cương truyền đến giọng nói lạnh lùng của người nam tử trung niên nơi này là khí tháp tầm thứ tư. Chuyện ở khí tháp tầm thứ hai ta đã biết. Nếu lần sau còn có chuyện như vậy, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Lôi cương lạnh lùng Nhìn chầm chầm người nam tử trung niên, Nói chẳng nhẽ ngươi muốn ta đứng yên chịu đòn. Nếu bọn họ tìm tới tận cửa, Chẳng lẽ ta lại ngồi yên, mặc cho bọn họ tấn công. Vẽ mặt người nam tử trung niên âm u, Hắn nhìn chầm chầm lôi cương, Nói mười một tên đạo tiên hoàng giai, Tất cả đều chết trong tay ngươi. Cho dù là bọn họ tìm đến tận cửa, Ngươi cũng không cần phải đuổi tận dết tuyệt như thế Lôi cương hừ lạnh một tiếng Nói kẻ nào chọc đến ta nhất định sẽ bị ta đuổi tận dết tuyệt Mặc kệ là ai cũng vậy thôi Hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm người nam tử trung niên Người nam tử trung niên âm trầm Lạnh lùng nhìn chầm chầm lôi cương Nói tuy rằng ta không rõ là ngươi cố ý che giấu tu vi hay không Nhưng ở tầm thứ tư này Ngươi không nên hình hoang quá Cao thủ ở đây không chỉ giới hạn ở đạo tiên đâu Không cẩn thận ngươi sẽ là kẻ bị hồn phi phách tán đấy Đến lúc đó ai cũng không cứu được ngươi đâu Nói xong, nam tử trung niên bay về phía chân trời, biến mất Mọi người vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào. 99.99. Goal.co.bf go, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 489 cốt là thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 489 cốt là thế nào? Nhóm dịch me trai em Lôi cương nhìn theo bóng người nam tử trung niên rời đi Suy nghĩ những lời người đó nói Không chỉ giới hạn ở cường giả đạo tiên Lẽ nào ở tầm thứ tư này lại có cường giả đạo thánh Càng suy nghĩ Lôi cương càng cảm thấy có thể Dù sao khí tông chú trọng luyện khí Hơn nữa có rất nhiều người mất rất nhiều năm dừng lại ở ngũ tinh chờ đột phá Trong thời gian đó, tu vi của bọn họ cũng mạnh lên không ít. Tựa như lão già mặc trường bào màu đỏ trong đợt tuyển nhận đệ tử của khí tôn. Lôi cương không nhìn thấu được tu vi của lão. Có lẽ lão đã đạt đến đỉnh đạo thánh thiên giai. Thậm chí hoàn thành đỉnh đạo thánh. Thiếu chút nữa sẽ bước vào cảnh giới đạo thần. Nghĩ đến đây. Lôi cương thầm kinh hải Nếu quả thật là như vậy Thì ở khí tháp tầm thứ 5 Tầm thứ 6 cùng các tầm cao hơn còn có bao nhiêu cường giả đạo thánh Kỳ thực cách nghĩ của lôi cương tưởng như hợp tình hợp lý Nhưng thật ra không phải vậy Đại đa số đệ tử khí tôn đều tập trung luyện khí Lâu ngày Cũng có người may mắn đột phá đạo tiên Đạt được đạo thánh Nhưng đến khi bọn hắn đạt được đạo thánh Còn phải tranh cướp nguyên liệu luyện khí của người khác Rồi chờ lĩnh ngộ luyện khí Trong thời gian đó Không ít đệ tử khí tôm chết đi Đối với việc chém giết lẫn nhau Của các đệ tử trong khí tháp Chỉ cần không làm quá đáng Không gây ra phản ứng dây chuyền quá lớn thì các trưởng lão khí tông sẽ không can thiệp. Khí tông cần người toàn tài, chứ không phải người chỉ biết luyện khí. Lôi cương nhìn ngọn núi lớn trước mặt, từ chân đến đỉnh của ngọn núi này rải rác rất nhiều phòng xá. Lôi cương đứng trên mặt đất dường như có thể thấy được không ít người di chuyển bên trong. Lời người nam tử trung niên nói khiến lôi cương hơi kiên kỵ, sự cuồng ngạo lúc trước biến mất. Dù sao đối mặt với cường giả đạo thánh, mặc dù hắn có đàn hỏa giao cùng kiến lửa, nhưng nếu muốn chiến thắng, bọn chúng cũng sẽ bị tử thương không ít. Hơn nữa, hắn lại không biết ở đây có tất cả bao nhiêu cường giả đạo thánh. Dù hắn mạnh như tu vi và chân khí hạn chế, không thể phát huy toàn bộ thực lực bản thân. Nhìn mấy phòng xá không một bóng người dưới chân núi Lôi cương quyết định trước tiên hãy ở lại chỗ này ra tăng tu vi Tại tầm thứ tư này Lôi cương cảm nhận được áp lực mạnh gấp bội so với tầm thứ hai Hơn nữa Linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc Hắn vô cùng mừng rỡ Cứ như vậy Tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn Sẽ không còn phải lo lắng tu vi không ổn định Chỉ cần dốc toàn lực gia tăng chúng là được Đi tới trước mấy phòng xá Thần thức lôi cương kiểm tra Phát hiện chỉ có một phòng xá trong đó là có người ở Còn lại đều trống không Lúc này lôi cương liền đi vào trong căn phòng gần nhất Trong căn phòng này cực kỳ đơn giản Một bộ bàn gỗ Một cái ghế kiểu cổ, ngoài ra không còn vật nào khác. Bố trí một kết giới bao phủ gian phòng xong, Lôi Cương liền bắt đầu tu luyện. Tu vi của hắn lúc này đã đạt được đạo hoàng, Lôi Cương dự định, một bước đột phá đạo tiên rồi mới nghiên cứu luyện khí. Bản thể của Lôi Cương ở rất xa trong không gian chân hỏa lúc này mở mắt. Ánh mắt như sấm chớp. Khí tức toàn thân tạo thành từng dòng. Lan ra bốn phía. Hắn nhấc tay lên, liền có cảm giác mãnh liệt. Khoảng khắc ngũ hành thể tu đạt được tầm thứ tư. Bản thể của lôi cương đã đạt được sức mạnh to lớn tập trung trong cơ thể. Trước đây chưa từng có. Trải qua hơn 10 năm tu luyện. Cùng với việc đột phá ngũ hành thể tu Tu vi của lôi cương đã đột phá cương thánh huyền dai lên cương thánh điệu dai. Kinh mạch trong cơ thể lúc này gần như một dòng biển cương khí tập trung nguồn nội kinh và cương khí dồi dào. Bản thể lôi cương nhìn phía trước lẫm bẩm nói không gian chân hỏa này chắc hẳn còn duy trì được thêm một nghìn năm nữa. Cấm địa của tiên đạo giới nằm ở trung tâm tiên đạo giới có tên là tiên mộ. Huyền thuyết kể rằng, hổng kim chi nguyên nằm trong tiên mộ. Vô số năm qua, số người đi vào trong tiên mộ nhiều không đếm xuể, Nhưng những người đi ra ngoài thì chẳng có là bao. Lúc này, trong không gian màu vàng mà bao người mơ ước được đặt chân tới, có một gã thanh niên áo đen dẫm lên rất nhiều bộ xương khô. Ở nơi này, có thể thấy tiên khiết, phát bảo nhiều vô số kể. Gió lạnh thê lương thổi qua không gian, dần ăn mòn đống xương khô từng chút, từng chút một. Tuy rằng những bộ xương này đã nằm ở đây không biết bao nhiêu năm, nhưng không gian vẫn ngập mùi máu tanh. Người thanh niên áo đen nghiêm nghị nhìn bốn phía xung quanh, rồi bước tới trước. Nửa canh giờ sau... Người thanh niên áo đen dừng lại trên không, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mặt đất ầm ầm rung chuyển. Một con mảnh thú màu vàng như một ngọn núi lớn hung hãn chui ra khỏi mặt đất. Đôi mắt vàng rực của nó nhìn chầm chầm người thanh niên ánh mắt hung dữ. Chỉ một tiếng gầm nhẹ của nó thôi cũng đủ khiến không gian chấn động, mặt đất rung chuyển. Người thanh niên áo đen hừ lạnh một tiếng, khí tức phát ra toàn thân tạo thành từng đám mây cuồn cuộn tập trung sau lưng hắn. Trong đám mây sau lưng hắn dường như có thể thấy được 18 con rồng đang cử động. Con quái vật lớn thấy vậy run rẩy gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng chui xuống đất chạy mất. Người thanh niên thu hồi khí tức, nhìn phía trước lẩm bẩm nói phụ thân tiểu giác đã chiếm được Hỗn Thủy Châu. Giờ ta đã ở không gian của Hỗn Kim Châu. Tiểu giác nên ở trong không gian của Hỗn Kim chi nguyên này chờ phụ thân đến lấy hay ta sẽ mang tất cả ra cho người đây. Một ngày nào đó, tiểu giác thu thập đủ Ngũ Châu, e rằng sẽ phải đi đường khác. Không thể ở bên cạnh. Làm bạn với phụ thân nữa rồi. Lôi cương hoàn toàn không biết được tâm sự của tiểu giác. Lúc này hắn đang dốc toàn lực đột phá đạo hoàng. Tu vi của lôi cương có thể đột phá nhanh như vậy. Công lớn nhất chính là nhờ giới chỉ của chấm mang. Trong giới chỉ đó có vô số thiên tài địa bảo và linh dược vô cùng hữu ích với lôi cương. Hắn cẩn thận kiểm tra giới chỉ của chấn mang một phen. Liền phát hiện pháp quyết luyện khí của khí tôn Trong đó có miêu tả mấy thứ nguyên liệu luyện khí nữa. Lôi cương nuốt một viên tiên đan thất dai có tên là phá hoàng đan xong liền dốc toàn lực công phá đạo đế. Thời gian nháy mắt trôi đi, 10 năm nữa đã qua, lôi cương ở khí tôm đã được 50 năm rồi. Ở giữa sườn nối của khí tháp tầm thứ tư có rất nhiều phòng xá. Bên trong một phòng xá nằm ở giữa sườn nối có một gã nam tử mặc áo trắng. Mày kiếm mắt sáng. Gương mặt trắng như bạch ngọn. Mái tóc đen tuyển buông rơi trên vai. Lúc này hắn đang luyện chế một thanh kiếm dài chừng ba thước bề rộng năm tấc Mồ hôi trên trán tuôn rơi, sắc mặt tái nhợt Hắn tập trung luyện chế kiếm tiên Người bên trong dù là ai cũng lăn ra đây cho lão phu Nếu không đừng trách lão phu sẽ phá tan căn phòng này Bên ngoài cất lên tiếng nói cuồng ngạo của một kẻ nào Người thanh niên đang luyện khí trong phòng biến sắc Ánh mắt không cam lòng Hắn nhìn phôi kiếm sắc thành hình càng không nở từ bỏ Mắt nhìn cửa phòng rồi tiếp tục luyện chế Ba, hai tiếng nói cuồng ngạo bên ngoài căn phòng lần nữa vang lên. Sắc mặt người thanh niên càng nhợt nhạt, cùng không cam lòng. Ánh mắt bớt định. Một, um, một tiếng cửa phòng bị đánh tan thành gỗ vụn. Người thanh niên trong phòng biến sắc phun ra một ngụm máu tươi. Thanh phôi kiếm sắc thành hình hóa thành một vật cứng màu đỏ rơi xuống đất. Người thanh niên phẫn nộ nhìn cửa trầm chầm, chầm, ánh mắt toát lên sát khí. Chỉ thấy, ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao lớn, cả người đầy ngạo khí, khí tức mạnh mẽ khiến người thanh niên kinh hãi. Đạo tiên thiên giai người thanh niên hoảng hốt. Tu vi của hắn bất quá chỉ là đạo tiên hoàng giai. Đối mặt với cao thủ đạo tiên thiên giai, hắn không nắm chắc dù chỉ một phần thắng. Tiểu tử đạo tiên hoàng giai, lão tử đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không biết quý trọng, như vậy đừng trách lão phu. Thân ảnh cao lớn của lão đi vào trong phòng, chân khí tập trung trong hai tay, đánh ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Người thanh niên bị đánh bay ra khỏi phòng xá, người thanh niên ngã lăn xuống đất. Trong phòng xá vẫn còn vang lên tiếng mắng chửi hừ. Biết điều thì từ giờ cút ra xa bổn đại gia một chút. Sắc mặt người thanh niên nhật nhạt như tờ giấy khó miệng trào máu tưới, oán hận nhìn phòng xá. Hắn liền đi tới ngồi xuống dưới một cây đại thụ, định khôi phục sức mạnh. Tiểu tử, lão phu nói ngươi có nghe thấy không hả? Ngươi có muốn lão phu dạy cho ngươi biết thế nào gọi là cút hay không hạ trước cửa phòng xá của người thanh niên lần nữa truyền đến tiếng quát. Một gã đại hán trung niên đi ra. Trợn tròn mắt nhìn người thanh niên. Vẽ mặt hung dữ. Từng cước từng cước tấn công người thanh niên. Người thanh niên phẫn nộ rút ra một thanh kiếm tiên tấn công đại hán thô kịch kia. Ha ha, thật là kẻ ngu si. Đạo tiên hoàng giai. Lão Phu muốn xem tu vi đạo tiên hoàng giai của ngươi mạnh đến cỡ nào. Có đánh bại được lồng chân khí của Lão Phu hay không gã nam tử thô kịch tạo ra một cái lồng chân khí màu đỏ. Rồi nhe răng cười nói. Người thanh niên tấn công vào lồng chân khí liền bị bắn ngược ra. Nhưng thân thể hắn còn đang bay về sau. Người nam tử đã bước một bước dài. Tay phải nắm lấy cổ người thanh niên. Ánh mắt hung dữ. Lạnh lùng nói hiện tại ngươi đã thấy rõ rồi chứ. Cái gì gọi là cút nói xong. Tay phải gã nam tử thô kệt đó phát ra ánh sáng rực rỡ ném người thanh niên xuống phía dưới. Hắn vỗ vỗ tay, nghe được tiếng va đập phía dưới, hắn liền nhếch miệng cười, đi về phía phòng xá. mà tên thanh niên này bị đánh bay đến căn phòng dưới chân núi, cả người đầy vết máu, vẻ mặt nhợt nhạt. Hai mắt hắn nhìn trời, khó miệng sùi bọt nước. Một quyền của người nam tử thô kịch kia ẩn chứa sức mạnh hành họa khiến cơ thể của người thanh niên bị thương nặng. Rơi từ trên không xuống đất Có thể nói hết sức nguy hiểm Cường già vi tôn Mạnh được yếu thua ở khí tháp Vô cùng rõ ràng Lúc này Viết như chuyện người thanh niên Đó là một ví dụ Hắn ở khí tháp tầm thứ tư Đã hơn 10 năm Đã từng đổi qua mấy phòng xá Nhưng đều bị người theo dõi Cuối cùng đổi ra Có điều đây là lần thảm nhất của hắn. Người thanh niên mơ màng nhìn trời, khó miệng nhất cười thê lương. Giấc mộng của hắn không ngờ lại đổi lấy kết cục thê thảm như vậy, mạnh được yếu thua, vì sao hắn không phải là cường giả. Đúng lúc này, phòng xá phía trước đột nhiên mở ra, một thanh niên áo trắng từ đó đi ra. Người thanh niên lạnh nhạt nhìn người đang bị thương trên mặt đất. Đầu tiên là sửng sốt Sau đó biến sắc Bất ngờ nói luyện hư Mọi người vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào 99.99 Gold.co.bf Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Chương 490.000 lần không nên Vạn lần không nên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 490.000 lần không nên, vạn lần không nên. Nhóm dịch me trai em. Luyện hư đã lâu không còn được nghe người gọi tên. Người thanh niên nằm trên mặt đất nhắc lại tên mình. Ánh mắt mơ màng nhìn bầu trời. Đột nhiên, hắn xúc động. Quay sang nhìn bên trái nhìn người thanh niên áo trắng xa lạ, hắn càng chăm chú nhìn người thanh niên đang tiến đến càng lúc càng gần kia, lại càng nghi hoặc. Sao hắn ta lại nhận ra mình? Lôi cương vẻ mặt lạnh lẽo đáng sợ, nhìn chăm chú vào luyện hư đang cả người đầy máu tươi, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy. Hắn không thể tin được hắn lại có thể gặp luyện hư ở tầm thứ hai của khí tháp. Càng không thể tin được luyện hư vốn lúc nào cũng hăng hái lại một chút lạnh lùng giờ lại biến thành dáng dấp như vậy. Lôi cương phẫn nộ, sát khí nổi lên. Lôi cương đã trưởng thành. Đã rất mạnh. Nhưng không có nghĩa là hắn quên được trước đây đã cùng đen thần. Luyện hư ở trấn thập vạn đại sơn nhỏ bé Mọi chuyện khi ấy đều trở thành hồi ước đẹp của lôi cương Hơn nữa, hư kiếm đó là do luyện hư vì hắn mà chế tạo Tình cảm đối với luyện hư và đan thần Lôi cương luôn giữ trong lòng Chưa bao giờ suy chuyển Hắn vẫn như trước Coi luyện hư và đan thần là bằng hữu tốt nhất Năm tháng trôi qua Sức mạnh của ba người dần cách nhau rất lớn, nhưng trong lòng lôi cương, luyện hư và đan thần mãi mãi là hai người thanh niên của trấn thập vạn đại sơn nhỏ bé, là huynh đệ tốt của hắn. Luyện hư là kẻ nào, là kẻ nào dám đã thương ngươi đến mức này lôi cương ôm trầm, giọng nói tràn ngập sát khí cùng áp lực. Luyện hư đang bị trọng thương nhìn lôi cương đầy nghi hoặc. Diện mạo của lôi cương hiện đã thay đổi, nhất thời hắn không thể nhận ra lôi cương. Có điều từ đôi mắt cùng giọng nói của lôi cương, luyện hư cơ hồ có thể đoán ra được điều gì? Chẳng qua. Cả người hắn đang đau nhất. Tê bút. Từng đợt đau buốt khiến luyện hư chưa kịp nói ra sự nghi ngờ trong lòng mình đã ngất đi. Lôi cương thấy thế, run rẩy, lấy ra hổn một kim nhũ, kê lên đôi môi xám ngoét của luyện hư dốc vào. Tay phải của hắn đặt trên bụng luyện hư, một luồng sức mạnh mãnh liệt ào ào truyền vào trong đan điền của luyện hư. Đến khi dược tính của hổn một kim nhũ phát tác, Sắc mặt của luyện hư đã dần chuyển biến tốt đẹp. Có điều, cả người hắn vẫn còn đau bút. Liền ngất đi lần nữa. Lúc này, luyện hư khẽ nhếch miệng cười lạnh, dường như hắn đã đoán ra chuyện gì. Lôi cương ngồi xếp bằng bên cạnh luyện hư, vẻ mặt lạnh lẽo đợi luyện hư tỉnh lại. Bất kể là kẻ nào làm luyện hư bị thương, Nhất định hắn sẽ bắt kẻ đó phải trả giá Mười ngày sau, luyện hư mới tỉnh lại Hắn mở mắt, đôi mắt đen sáng rỡ của hắn nhìn chầm chầm lôi cương Lúc này, lôi cương đã quay về tướng mạo vốn có Nhìn thấy gương mặt của lôi cương, luyện hư ngây người, không tin được Nói lôi lôi cương, có thật là ngươi không? Lôi cương khẽ cười hiểu ý, nói luyện hư Đã lâu lắm không gặp Ngươi vẫn khỏi chứ Luyện hư yếu ớt ngồi dậy Một quyền đánh vào vai lôi cương Nói tiểu tử ngươi Tại sao cũng tới khí tôn thế này Lôi cương thẳng nhiên Cười nói chuyện dài lắm Sau đó Hắn thu lại nụ cười Vẽ mặt u ám Nhìn chầm chầm Luyện hư Nói luyện hư Là kẻ nào đánh ngươi trọng thương Luyện hư nghe hỏi Gương mặt ngây ngốc Đôi mắt phẫn nộ Không cam lòng cùng sợ hãi Hắn hít một hơi thật sâu Tay phải nắm vai lôi cương Thấp giọng nói lôi cương Nhớ kỹ Nơi này là khí tháp So với Trung Su giới còn đáng sợ hơn nhiều Với tu vi của chúng ta Tạm thời chỉ có chịu nhục Ngày sau mạnh lên rồi báo thù cũng không muộn Nhưng lúc này, chúng ta nhất định phải sống trước đã. Lôi cương cười khanh khát. Tu vi của phân thân của hắn là đạo đế địa dai. Còn của luyện hư là đạo tiên hoàng giai Liết mắt luyện hư liền có thể nhìn ra tu vi của hắn. Lúc này, nghe luyện hư nói, hắn chật cảm thấy ấm áp. Có điều khuôn mặt càng thêm âm u Nói luyện hư Là kẻ nào Luyện hư lắc đầu Nhìn chầm chầm lôi cương Nói lôi cương Có thể gặp lại ngươi ở khí tháp này Ta hài lòng lắm rồi Ta không muốn ngươi có bất luận Điều gì sơ suốt Chúng ta cùng xuống nơi thấp nhất Của tầm này tu luyện thôi Mặc dù phía trên kia Linh khí nhiều hơn Thế nhưng Nhất định sẽ bị người đổi ra Rất nguy hiểm Chúng ta cứ ở chỗ này tu luyện Hẳn sẽ không có mấy người đến cướp giật đâu Lôi cương thấy luyện hư như vậy Ánh mắt sát khí càng tăng lên Hắn trầm giọng nói luyện hư Tu vi của ta tuy rằng chỉ là đạo đế địa dai Nhưng thực lực của ta không phải là như vậy Chỉ cần không phải cao thủ đạo thánh thiên giai ta nhất định có thể đánh được. Ánh mắt lôi cương sáng rực. Nếu như có bản thể của hắn ở đây. Chỉ cần không phải cường giả cương thần. Đạo thần. Kể cả là cường giả đạo thánh. Lôi cương cũng nắm chắc phần thắng. Đối mặt với cường giả đạo thần. Cương thần. Muốn thắng nhất định sẽ có khó khăn Thế nhưng chỉ cần ra ngoài Với bản thể của lôi cương đều không thành vấn đề Luyện hư nghe vậy Biến sắc nhìn chầm chầm lôi cương Cẩn thận kiểm tra vài lần Hắn nghi hoặc nói làm sao có thể Lôi cương lạnh đạm cười Nói nói cho ta biết Kẻ nào đã đuổi ngươi ra ngoài Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem Sau đó Lôi Cương đưa luyện hư bay về phía trên ngọn núi, bay đến sườn núi. Lôi Cương cảm nhận được thân thể luyện hư khẽ run lên, liền ngừng lại, đảo mắt qua mấy nghìn căn phòng giữa sườn núi. Hỏi là phòng nào? Luyện hư vẫn còn chưa tin lời Lôi Cương nói, không phải hắn không tin Lôi Cương, mà là chuyện Lôi Cương nói quá là khó tin đạo đế địa giai lại không thèm để mắt đến đạo thánh. hắn quay đầu nhìn khuôn mặt âm hàn của lôi cương, xúc động, lần nữa hỏi lôi cương: người chắc chắn sao? lôi cương gật đầu. lúc này luyện hư không do dự nữa, tay phải chỉ một căn phòng xá ở bên trái, nói là phòng đó, vốn dĩ ta đang tu luyện ở bên trong. Thì bị một gã cao thủ đạo tiên thiên giai đuổi ra. Lôi cương đôi mắt sáng rực. Luyện hư vừa nghe tiếng gió bên tay. Lần nữa nhìn đã thấy bản thân đang ở trước căn phòng trước đây. Cửa phòng vốn bị đánh nát lúc này đã nguyên vẹn không chút hư hỏng. Luyện hư nhìn căn phòng đôi mắt thoáng sợ hãi quay đầu nhìn lôi cương. Chỉ thấy lôi cương bước tới căn phòng. Luyện hư muốn ngăn cản nhưng nói không nên lời Đôi mắt vừa mong chờ vừa không đành lòng nhìn bóng lưng của lôi cương Là tên tiểu bối không biết sống chết đấy sao trong phòng chật truyền đến tiếng quát Hừ, hóa ra là ngươi sao Lần trước ta đã suýt lấy mạng ngươi Lần này còn dám nhờ người đến giúp đỡ a Khạp khạp nhờ đạo đế địa giai giúp đỡ Có phải ngươi đã luyện khí đến mất trí rồi không trong phòng phát ra tiếng cười cuồng ngạo. Cửa phòng mở ra. Một bóng người cao lớn đứng trước cửa. Hắn trợn tròn đôi mắt hổ nhìn chầm chầm luyện hư. Không thèm để mắt đến lôi cương. Dù sao đạo đế địa dai ở trong tay hắn chỉ cần một ngón tay cũng đủ tiêu diệt rồi. Ngươi nghìn lần không nên cướp phòng xá của luyện hư Càng không nên đánh hắn bị trọng thương Đôi mắt lôi cương lạnh lẽo nhìn chầm chầm người nam tử cao lớn Giọng nói của hắn tựa như ma thần ở cửu u địa ngục Sát khí từ trong người hắn đen thùi cuồn cuộn phát ra từ trong cơ thể hắn Ngưng tụ thành một hình hài thực thể Một đám đầu hung tợn bay ra Nháy mắt trong không gian vang lên tiếng ma ủi khóc gạo kêu rên. Người nam tử cao lớn vừa cảm nhận được sát khí nồng nặc đã biến sắc. Thối lui vài bước. Hắn không thể tin được. Nhìn lôi cương. Lại càng sợ hãi sát khí phía sau lưng lôi cương. Điều khiến hắn khiếp sợ vạn phần chính là rất nhiều năm qua. Hắn đã thấy rất nhiều sát khí. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều sát khí như vậy trên người một tiểu tử đạo đế địa giai. Tiểu tử này rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu người mà có sát khí đáng sợ như vậy. Lẽ nào tiểu tử này đang che giấu tu vi thực? Người nam tử thầm nói. Luyện hư cũng ngây dại nhìn lôi cương sát khí toàn thân, vẻ lo lắng trên khuôn mặt hắn tan đi. Hắn hiểu rõ. Chỉ cần có luồng sát khí này cũng đủ để chứng minh lôi cương không hề tầm thường. Chỉ có điều. Luyện hư vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc lôi cương đã giết chết bao nhiêu người để có sát khí đáng sợ như thế này. Trên đỉnh của khí tháp tầm thứ tư chỉ có hai căn phòng xá. Hai lão già đang ngồi xếp bằng luyện khí trong đó đều ngừng lại. Ánh mắt sáng rực nhìn phía trước. Lẩm bẩm nói sát khí dày lắm Khí tháp tầm thứ tư này từ bao giờ lại có một kẻ khác máu như thế này Người nam tử cao lớn kia còn đang chấn động Lôi cương đã tới trước mặt hắn Lạnh lùng nói ngươi đánh luyện hư trọng thương Vậy ta sẽ xóa bỏ toàn bộ tu vi mấy năm nay của ngươi Để xem ngươi còn có thể cuồng ngạo được nữa hay không Lúc này tay phải lôi cương nhanh như chớp đánh vào bụng người nam tử kia. Người này nghe thấy vậy, giật nảy người không kịp suy nghĩ liền tạo ra một cái lồng chân khiếp nhảy ra sau. Hắn rút ra một thanh kiếm tiên màu đỏ định đánh lôi cương. Nhưng tốc độ của lôi cương quá nhanh. Nháy mắt đánh nát tan thanh kiếm tiên của hắn. Lôi cương lại bỏ lồng chân khí của hắn xong Một quyền đặt tại bụng hắn Đẩy một nguồn sức mạnh kinh khủng ào ào vào bụng hắn Thân thể người nam tử bắn ngược ra sau Và đập trong phòng cả căn phòng hoàn toàn sụp đổ Lôi cương quay đầu Nhìn vẻ mặt ngây dại của luyện hư thản nhiên cười nói thế nào Luyện hư Luyện hơn ngây người nhìn lôi cương đang mỉm cười với hắn. Đột nhiên nhận ra, lôi cương dường như một ngọn núi lớn. Tu vi mạnh đến nỗi hắn không thể đoán biết được. Hắn nhìn sát khí dày đặt phía sau lôi cương. Không thể tìm ra nét tương đồng giữa lôi cương với người thanh niên chức phát ở trấn thập vạn đại sơn khi xưa. Luyện hư thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn lôi cương, than thở ngươi mạnh lên rồi ta nhất định cũng sẽ mạnh hơn. Tâm trạng nhịn nhục mấy năm nay của luyện hư ở tầm thứ tư của khí tôn này giờ hoàn toàn biến mất. Thâm tâm hắn lúc này dần trở nên lãnh khúc, cái lạnh khúc này không giống với trước đây, đây là sự lãnh khúc từ trong tâm. Lôi cương tới trước mặt luyện hư. Đôi mắt nhìn chằm chằm Luyện Hư. Nói Luyện Hư, mặc kệ là ngươi hay đen thần. Trong lòng ta, chúng ta vĩnh viễn là ba người ở Thập Vạn Đại Sơn. Ta tin rằng, ngày nào đó ngươi cũng sẽ rất mạnh. Luyện Hư liên tiếp gật đầu. Lôi cương nhìn người đang giảy du cùng rên rỉ trong đám đổ nát Rồi lại nhìn các đệ tử đang ló ra từ trong các phòng xá Những đệ tử này gặp ánh mắt của lôi cương Liền rung rẩy toàn thân, nháy mắt đóng chặt cửa phòng Lôi cương nhìn đỉnh núi, nói luyện hư Người nói muốn lên đỉnh núi tu luyện sao Luyện hư sưởng sốt Ngẫm đầu nhìn ngọn núi chìm trong đám mây Lắc đầu nói lôi cương. Nơi đó có đạo thánh cường giả. Chúng ta không thể đặt chân tới đâu. Không sao ta chắc chắn có thể ép hắn rời khỏi phòng. Lôi cương thẳng nhiên nói. Luyện hư ngây người đờ ra nói với tu vi của ta hiện cũng chưa chịu được áp lực cường đại trên đó a Lôi cương quay đầu nhìn luyện hư. Suy nghĩ chút lát. Nói nếu vậy cứ để cho bọn họ ở trên đó thêm một thời gian nữa đi. Mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào 99.99. Gold Go B.S. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 491 Thượng Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 491 Thượng Sơn. Nhóm dịch me trai em Trong vài tháng tiếp theo Luyện hư dưới sự giúp đỡ của lôi cương đã nhanh chóng hồi phục Luyện hư không hề hỏi tu vi của lôi cương rốt cục đã đạt đến trình độ cường đại cỡ nào Có điều cùng với thời gian Luyện hư ngày càng cảm thấy kinh kỳ đối với tu vi của lôi cương Lôi cương nhìn có vẻ mới chỉ là đạo đế nhưng có lúc lại khiến luyện hư có cảm giác vượt bập đạo tiên rồi. Một tay đã diệt trừ cương anh của cường giả cương tiên nọ. Điều này ngàn vạn năm tu luyện của người đó bị hủy trong tích tắc. Điều này còn tàn nhẫn hơn cả giết chết hắn nữa. Có điều, nam tử nọ không đến một tháng sau khi bị lôi cương phế đi thì cũng già mà chết. Đến chết vẫn còn hối hận là tại sao hắn lại đụng vào luyện hư làm gì Vượt bật đạo tiên thế chẳng phải chính là đạo thánh cường giả rồi sao Điều này khiến luyện hư nhất thời không thể chấp nhận được Mặc dù hắn đã đạt đến đạo tiên nhưng khoảng cách so với đạo thánh là không thể đo lường được Ở trước mặt đạo thánh căn bản là đến con kiến cũng không bằng Hơn nửa tu luyện bao nhiêu năm nay Mặc dù tốc độ tu luyện của luyện hư nhanh hơn người thường rất nhiều Nhưng hắn đã dừng ở đạo tiên hoàng giai cũng nhiều năm rồi mà vẫn không sao đột phá được Đạo thánh đối với hắn mà nói cứ như một con kinh không có cách nào lắp đầy được Xa không thể với tới nhưng sau khi gặp lại lôi cương lần nữa Đã vượt qua tất thể nhận thức của luyện hư lúc trước Một tu luyện giả đạo đế là lại có được tu vi như của đạo thánh. Điều này sao có thể chứ? Lôi cương và luyện hư hai người đang cùng ngồi trong một căn nhà trọ. Sau khi luyện hư hồi phục thương thế thì hai người bắt đầu trao đổi về luyện khí. Lôi cương mặt mày đầm địa mồ hôi. Hắn giữa đường chuyển qua tu luyện luyện khí. Đi so sánh với luyện hư thì quả thật là cách biệt quá lớn Ít nha là rất nhiều thuật ngữ luyện khí lôi cương đều không biết Không hiểu Không thuộc Tu vi của luyện hư mặc dù không cao nhưng tạo nghệ đối với luyện khí thì đã đạt đến một trình độ cực kỳ cao Hơn nữa hắn chỉ dùng thời gian 10 năm tiến nhập luyện khí tôm lúc trước mà thôi Trước đó căn bản chưa từng tiếp cận với thủ ấm nhưng chỉ trong 10 năm. Luyện hư thông qua sự lĩnh ngộ của bản thân đối với luyện khí mà sáng tạo ra thủ ấm công kiếp. Thành công đạt đến tứ tinh. Một bước tiến nhập khí tháp tầm 4. Lúc này luyện hư đã chế luyện được tiên khí cấp 7. Thủ ấm đánh vào đã đột phá tứ tinh đạt đến ngũ tinh. Điều này khiến lôi cương không thể không bội phục luyện hư Hắn dựa vào cường độ tu vi Miễn cưỡng đạt đến tứ tinh Còn luyện hư chỉ hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ Đã có thể trong thời gian ngắn ngũi đạt đến được trình độ sao siêu như vậy Khiến lôi cương cực kỳ bội phục Vốn là lôi cương muốn đem thủ ấm cao cấp Mà hắn có được từ chỗ cổ đạo đem cho luyện hư nghiên cứu Nhưng luyện hư lại chỉ cần một thủ ấm phòng ngự và một thủ ấm công kích mà thôi. Còn lại thì đến nhìn cũng không thèm nhìn nữa. Theo như lời luyện hư nói thì đó chính là xem càng nhiều, biết được cũng càng nhiều. Thế thì khi lĩnh ngộ thủ ấm không gian tưởng tượng sẽ gặp trở ngại, lôi cương cũng không miễn cưỡng. Mỗi một người đều có phương pháp tu luyện thích hợp với chính mình. Cũng có thể luyện hư đã tìm được phương pháp tu luyện thuộc về hắn rồi. Với ngộ tính và tư chức đó của luyện hư thì tạo nghệ của luyện hư đối với luyện khí nhất định sẽ đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Đây chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.